Thời sự Việt Nam Thời sự Việt Nam Thời sự Việt Nam Thời sự Việt Nam Vương Nhi xin kính chào quý thân giả đến với chương trình phát thanh hôm nay với phần thời sự thứ sáu hàng tuần. Kính thưa quý vị, theo những vòng quay của bánh xe thời gian, có những khúc quanh như ngủ quên trong dĩ vãng, nhưng cũng có những vết lành mãi trong ký ức của con người và không nhạt mờ trong trang sử lưu truyền đến ngàn sau. Thấm thoa đã tròn 1 năm khi hàng ngàn người dân Việt khắp nơi mọi miền đất nước đông xuống đường lên tiếng phản đối sự xâm lăng bành trướng của giặc Tàu phương Bắc. Bài của tác giả Noil Sài Gòn. Tới ngày 5 tháng 6 năm 2012, kỷ niệm 1 năm ngày Sài Gòn và Hà Nội xuống đường phản đối Trung Quốc xâm hại lãnh hải Việt Nam, rất đông các bạn trẻ tập trung ra khu vực công viên 30 tháng để cà phê với nhau. Mặc dù không phải là ngày cuối tuần Nhưng lượng người tối nay tập trung tại công viên đông một cách lạ thường Đi ngang qua, nhiều nhóm nghe họ kể về ngày này của một năm trước, có nhóm thì hát chung với nhau bài nối vòng tay lớn Nhóm chúng tôi hẹn nhau lúc 7 giờ, mọi người tập trung lại một chỗ Cùng thấp nến và hát chung với nhau bài nối vòng tay lớn Như một sự gắn kết, những anh em chung một tấm lòng yêu nước trong suốt năm qua Tiếp đến, chị Bùi Thị Minh Hằng đến chung vui bằng một ổ bánh kem mừng kỷ niệm một năm ngày xuống đường. Mọi người hát vang bài Happy Birthday to you bằng lời tự chế tại chỗ. Mừng ngày xuống đường của dân, mừng ngày tiếng gian vang oai hùng bảo vệ quê hương tổ quốc. Các bạn cùng nhau chụp hình lưu niệm dưới ánh nến lung linh và hô to khẩu hiệu Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam. Mọi người ngồi lại cùng với nhau chia sẻ những kỷ niệm vui buồn từ những cuộc xuống đường năm ngoái. Có nhiều người nhận ra đã từng đi bên cạnh nhau khi biểu tình phản đối Trung Quốc. Từ những cái nick ảo trên mạng, họ đã gặp nhau ngoài đời thật. Tây Bắc mặt mừng cùng giúp nhau giữ ngọn lửa khát khao, yêu thương đồng bào và bảo vệ tổ quốc. Rất nhiều nhóm bạn trẻ ở gần đấy hưởng ứng nhiệt tình, có nhóm bạn đi ngang qua cũng muốn tham gia nhập nhóm nhưng họ ngại nên chỉ tập trung ngồi lại gần nhóm chúng tôi. Một nhóm bạn nước ngoài đứng lại tò mò hưởng ứng. Khi được biết nhóm chúng tôi đang tổ chức kỷ niệm 1 năm ngày hàng ngang người dân Việt Nam yêu nước xuống đường phản đối sự bành trướng của Trung Quốc, họ rất vui mừng gia nhập nhóm cùng hát chung cùng chụp hình lưu niệm và họ hô to Việt Nam, Việt Nam. Nhóm bạn nước ngoài thắc mắc, tại sao chỉ có một nhóm nhỏ tổ chức một ngày xuống đường này thôi, trong khi công viên có rất đông người khác không cùng tham gia. Một bạn trong nhóm đã trả lời với đôi chút ngượng ngùng rằng, không phải ai cũng nhận thức được vấn đề chủ quyền, có nhiều người biết vậy nhưng lại thờ ơ không quan tâm vì e ngại, không dám lên tiếng nói bày tỏ công khai. giơ tay họ đoàn người chúng tôi bắt đầu thấp nến đi vòng quanh công viên 30 tháng 4, vừa đi chúng tôi lại vừa hát bài này người anh em Việt Nam quê hương ngạo nghệ lên đàn rất khí thế những nhóm bạn trẻ trong công viên hưởng ứng bằng cách giơ tay vẫy chào đoàn người chúng tôi lúc này các anh đô thị bắt đầu nhốn nháo gọi bố đám cho nhau ý ấy Ngoài người vẫn đi hiền ngang, dừng trước tượng đài Đức Mẹ ở nhà thờ Đức Bà Chúng tôi đặt nến dưới chân Đức Mẹ, cùng đọc kinh cầu nguyện và chia tay nhau ra về Sài Gòn, những người anh em, bạn bè tối nay đã vượt qua nỗi sợ hãi Để cùng nhau thắp lên những ánh sáng mới cho lòng yêu nước được tồn vinh Làm sao được tình yêu với quê hương kẻ thơ thấy trong tay đều như bương. để còn nhớ thế lớp cha ông rặn vào đây sẽ vảy vòng còn kiên tâm vẹn thành tâm cùng song để ngày sau như hôm nay người vì tắm tay cầm tay tình yêu nước đến bên nhau đừng trùng tâm vào tôi có chờ ta còn لک جگ <cười> رائے دم تک گئی ایک Và giờ đây Vương Nhi kính mời quý thánh giả cùng ôn lại kỷ niệm qua với phần phóng sự trích từ dân làm báo. Hai ngàn thân niên cùng nhau giữ hành ôn hòa xung quanh lãnh sự quán Trung Quốc tại Sài Gòn Trung Quốc trả lại những ra kiểm ra cho Việt nào phá đường đườngến bò của Trung Quốc và còn nhiều có vị pháp họhôn vang nhịp nhàng. nhiều người cho biết họ đã đến đây từ sáng sớm và họ đã phải gửi cho từ những địaể quốc ra và đi bộ và cây trung tâm này Tôi quan sát từ ở phóng viên VRMS Chúng tôi thấy cò, Số người thi tự vào lúc 9 giờ sáng Mà chúng tôi có mặt nãy đưa kêu Là khoảng hơn 1.200 người Và từ nãy con đường chiêu về Vẫn sự quán sinh thức Nhiều đoàn, nhiều trẻ Kinh chất Honda Đã đang cắt mặt Chuyên về Con thế này sẽ tiếp tục được gia tăng Chuyện này không được biết khi nào hầu, đoàn này sẽ kết thúc Khi chúng tôi thấy rất đông thanh gia xây dựng đứng ở các miễn chốt Thì đã hỏi tại sao hôm nay thanh tra xây dựng lại có mặt rất đông ở khu vực này Ở tranh khu vực này có một công trình xây dựng nào đó đang phi phá cần phải xây lý Thì các anh hành viên trẻ mặt sắp vực ấy đã lãng lặng ưu đầu bỏ đi tức là họ không phải là những thanh tra xây dịch và có thể họ là những sinh viên ăn đêm hoặc là chính những cảnh sát vượt những trang phục đó để ra đây là những vụ Những cuộc đối đáp của đồng tình với công an ngày hôm nay cũng cho thấy rằng những người công an đã được chỉ đạo thông lề cao khăn cho người dự hợp và trường các đường xe và giống không giờ vào về các đườngậ những hình ảnh quý vị vừa xem đã xảy ra vào ngày 5 tháng 6 năm 2011 tức là vừa tròn một năm và ngày hôm nay rất đông các bạn trẻ ở Sài Gòn lại tìm đến điểm kỷ niệm một năm trước Đó là quảng trường bên hông nhà thờ đất bà Và họ ngồi với nhau uống cà phê Họ cùng chia nhau niềm vui Và họ cùng nói lại với nhau về những kỷ niệm Trong suốt một năm qua khi biến cố xảy ra Tuy ở Sài Gòn Các cuộc bụi tình không được liên tục Và hào hùng Kéo dài Như ở tại Hà Nội Được 11 kỳ Nhưng Tinh thần Yêu nước và lòng hăng say Các bạn trẻ đã đến lại với nhau Và kết với nhau thành nhiều nhóm Chúng tôi quan sát Và nhận thấy rằng Có nhiều nhóm không hẹn mà họ Họ đã gặp nhau ở tại quảng trường này Họ có nhóm 5-7 người Có nhóm 15-20 người Thậm chí có nhóm cả 30 người à, Điều đặc biệt của Đông ngoái là mình... là con không biết được ra khỏi nhà trong những ngày chủ nhật cho nên là à, không không không có tham gia biểu tình được cùng với mọi người. Ngày mùng 5 tháng 6 nhớ lại ngày này năm trước ờ vốn đã tập trung ở ngay trước cửa Lãnh sự quán Trung Quốc. Mọi người cùng hô vang đã đảo Trung Quốc xâm lược. nhớ lại ngày đó thành phố khu vực đó, trung tâm Sài Gòn thật là nhộn nhịp, thật là đông người. Đúng không đúng không tới à 11 giờ hơn lúc đó thì à, bản thân à, à, là là vị giáo trưởng một năm nhìn lại thì à, à, bây giờ thì à, thấy là cái à, niềm tin của mình rồi à, cái giá trị mình đang trao đổi thì thấy à, có được sự chia sẻ qua cuộc dự năm ngoái thì à, rỡ rồi uh, bên biết nhiều ừ. bạn bè trên mẹ và đồng chí ớt Cái chỗ mà mình tự phát, mình là cho mình đi vô tình là nhiều vô đến nước để cái tiếng nói của mình uh, Bây giờ thì mình đã kết nối được với à, các bạn bè, một chỉ hướng mà mình thấy là mình đã chia sẻ được. Và cái cái lựa đó y như là một cái tâm tâm tư, tâm tư của người ở đây mà được nhiều người thủng quá thì nó, nó sẽ giữ được lỗi hơn, cảm thấy được, được nhiều, được nâng đỡ rất nhiều. Một mình thì có thể là nó sẽ, đó là thách vọng rồi, cái này là cái và nhận được cái lấy luôn đặc biệt là với lại nhóm đông, người những nhóm nhỏ nhỏ của em đâu. sẽ những lợi cho nhau thì đã sẽ Làm gì? tồn tại và nó đi nó sẽ của <cười> em bạn mà cũng di động, di động. xa tình thân Việt Nam. <mẽ>. Thì cứ có bởi <cười> ở ở khu vực khu vực bằng chứng tiếng địa. Đa số những người tham gia cuộc khảo kiến này là thanh niên sinh viên học sinh. Vậy nên cũng có những các những âu, 50, 60 và 70 tuổi thập theo công cháu. Ngày hôm nay có rất nhiều phóng viên dịch viên và phóng viên của các cảnh ở đây đặc biệt Từ ngoài trực tiếp cây phim trực tình và tham gia ngay giữa đoàn ưu hành ôn Cũng hà. xin nhắc lại, cuộc giữa hành ôn hà ngày hôm nay đã được Facebook Nhật ký YouTube kêu gọi nhiều ngày trước đây trên trang Facebook của mình và rất nhiều người đã... Công viên nước ngoài tham gia đoàn ưu hành từ sáng sớm vừa bị công an Việt Nam tắt ở đoạn đường Những vị minh thai gần nhà băng phát thành viên Các bạn sẽ hình hình trong không khí ưu ích của mình Các bạn trẻ được quyền diễn ra làm ưu ích của mình Có thể được ghi nhận đây là lần đầu tiên tại Sài Gòn Cuộc diễu hành không phải do nhà nước tổ chức Do chính các bạn thành viên tổ chức mã được tự do Hy vọng đây không phải là một loại lệ duy nhất Đứng bên hôn của nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn Và đây là quảng trường thống nhất Chúng tôi đến thăm rất là nhiều người đang có mặt ở đây Và thường gọi ở đây là quán cà phê bệt Vì mọi người có phải ngồi bệt xuống để uống cà phê với nhau Đây cũng là một điều thú vị cho dân Sài Gòn vào các buổi tối Và hôm nay cũng còn là một ngày kỷ niệm trong một năm Mà dân Sài Gòn đã xuống đường thủ tình phản đối Trung Quốc thì Trung Quốc... xâm hạp vào lãnh hải của Việt Nam qua việc các cáp của tàu Bình Đinh. và ngày hôm đó là một cái ngày có thể nói là kỷ niệm rất là đặc biệt đối với Dương Sài Gòn có thể là ngày đầu tiên 6-7 năm Dương Sài Gòn tự mình biểu lộ và bây giờ thì các bạn cùng sang những... Chị Bùi Thị Minh Hằng từ Vũng Cầu cũng kịp đáp xe chiều nay lên Sài Gòn Và chị mang một ổ bánh sinh nhật Đến chia vui với các bạn Và lời hát vang Mừng ngày xuống đường Tiếng hát vang của các bạn Mời gọi Những người bạn ngoại quốc Đến chia sẻ niềm vui Khi các bạn ngoại quốc biết rằng Hôm nay các bạn kỷ niệm Một năm Ngày Phản đối trong quốc Xâm hại lãnh hải của Việt Nam Thì họ hãnh diện đến chụp hình chung Và chia sẻ niềm vui Với các bạn trẻ Họ hát với nhau những bài Hát tình ca Yêu nước Họ nói với nhau Những điều Âm thầm nhỏ nhẹ về quê hương, về bích nghiệp, về giá trị sống của mình. sắp sự kiện này này trong rất như sau. À hôm nay kỷ niệm 1 năm ngày trẻ uh, trẻ Việt Nam hữu tình giống quốc. Thì, uh, năm ngoái tôi cũng có được cái may uh, mắn tham gia vào uh, cái, cái, cái, cái này. Và bây giờ nhớ lại cái giây uh, phút uh, của năm ngoái cảm thấy cái tình ở lửa nó vẫn uh, còn thảo rất ướt gì uh, với trẻ Việt Nam vẫn nguồn nấu cái tinh thần đó đứng trước bất cứ một cái sự kiện nguyên cố nào của đất nước, của dân tộc thẳng sàng, bệnh tiến, thân trời, dân thân không sợ hãi có những người có thể bị gây uh, khó khăn sau khi tham gia những cái nguyên cố đó nhưng mà chẳng không có một cái uh, ngăn cản nào có thể làm cho những cái dễ trẻ vui, uh, đi Không khí hào hùng Của ngày xuân đường Ngày 5 tháng 6 Năm 2011 Vẫn luôn nấu tinh thần chí trẻ Mặc dù Họ không được cơ hội diễn tả Cách công khai Làm ước nước của mình Trên chính quê hương của mình Nhưng họ vẫn âm thầm bếp lên những ngọn lửa Lan tỏa từng người Đến từng người Và từng gia đình Đến từng gia đình Từng nhóm nhỏ đến từng nhóm nhỏ Họ đang truyền nhau những ngọn lửa, họ đang cầm trên tay những ngọn lửa Mặc dù đường đi của họ vẫn còn người gặp ghèn, bầu trời vẫn tối Như với niềm tin, ngọn lửa sẽ là sáng Sẽ cứu sôi và sâu tâu một đêm tối Và lúc ấy Việt Nam lại tự hoạch Ôn kỷ niệm giữ gìn cho lửa cháy Kỷ niệm đó bọn tôi luôn cất giữ Khi những thằng sĩ tử hiệp tâm đầu Cùng hét vang đã đảo bọn giặc tàu Lúc khẳng cổ chia nhau chai nước uống Và nhớ lắm ổ bánh mì còn nóng Má bên đường tặng cả bọn ăn chung Lũ công an ngơ ngát đến hải hùng Người yêu nước ở đâu mà nhiều thế. Chúng chẳng hiểu đã biết bao thế hệ dân Việt Nam chưa sợ té giặc Tàu. Dẫu đàn ta cúi gối cúi đầu nhưng dân Việt không bao giờ khuất phục. Bởi vận nước có lúc vinh khi nhục. Lúc thăng trầm đảng quy phục ngoại bang Nhưng hôm nay tuổi trẻ của Việt Nam Đã thấu hiểu mọi mưu gian của đảng Một năm thoáng trôi nhanh hơn tôi tưởng Bỗng nhận tin mấy thằng bạn hẹn hò Tối mùng năm tháng 6 đến chuyện trò Ôn kỷ niệm giữ gìn cho lửa cháy Vẫn còn đấy ngồi lửa lòng vẫn vậy Sẽ đợi chờ thiêu đốt cháy Việt gian Giữ quê hương Cứu tổ quốc Giang Sang Đốt cho ruột Bọn tham quan bán nước Cù Huy Hà Bảo Đừng đứng nhìn Đừng đứng nhìn Hơi rộng bà ơi Hãy đứng lên, hãy thương thương, hãy đứng lên đòi lại tự do. Cùng nhau ta đứng lên gọi người Việt Nam cùng nhau sống nổi cả toàn dân hãy đứng lên mà đi. Đừng im, đừng im, đừng đứng im hỡi đồng bào ơi. Hãy thương thương, hãy thương thương, hãy, hãy đứng lên đòi lại tự do. Đặt đôi sắm bao dân lành, đặt ngoài tầm chim quê mình còn chờ chi, hãy đứng lên lòng bao bóng đèn quan từ nhà tan năn đất môi sống giấc giấc thiên lang mưa nước ta vào nghe mọi phần nắng với dân trung thành bay còn với chồng chung hẹn hò uy đây mới thức rồi bạn ơi cứ nhìn đừng nhìn đừng nhìn hãy đồng ơi hãy tìm đường hãy tìm đường hãy đứng lên tuổi lại từ đó Cùng nhau ta lên kêu gọi, người Việt Nam cùng nhau đứng ngồi, cả con dân hãy đứng lên mà đi. Đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn, đứng đứng lên thôi đồng bào ơi. Hãy cùng hãy xuống lên đôi lại cùng con. Đứng nhìn, hơi nhìn hơi đường, hơi đường, hơi đứng nhìn, đứng nhìn, đứng lên thôi đồng bào Hãy cùng nhau được đi biểu tình bài viết của Nguyễn Hoàng Vi ở trên blog dân làm báo Sài Gòn trải qua hai đợt biểu tình chống Trung Quốc đợt 1 là vào năm 20078 đợt 2 là vào những ngày hè năm 2011 cả hai lần ấy tôi đều bị ngăn chặn và không thể nào tham gia cùng mọi người năm 2007, những ngày Sài Gòn biểu tình, bên An Ninh mời tôi cà phê suốt những ngày đó. Ngày ấy phải lo toan với cuộc sống cho gia đình nên tôi cũng không dành nhiều thời gian quan tâm đến chuyện biểu tình. Biểu tình chống Trung Quốc. Thêm vào đó, tôi nghĩ nguyên nhân dẫn đến việc Trung Quốc xâm lấn lãnh hải Việt Nam hoàn toàn không đơn giản. Tôi đã từng nghĩ rằng nếu tôi và vô số người dân có xuống đường Phản đối Trung Quốc thì liệu Trung Quốc có ngừng xâm chiếm Việt Nam không Khi mà chính những người lãnh đạo đất nước nắm trong tay binh quyền đã tuyệt nhiên im lặng trước những hành động đó tôi hồ nghi đã có sự thỏa hiệp nào đó những ngày cà phê với các anh an ninh tôi cũng tuyệt nhiên không hỏi gì về các cuộc biểu tình đó nhưng anh an ninh lại hỏi tôi em có biết đang có cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Sài Gòn không Em biết trước sao không đi Em đâu có ngu mà đi để cho anh bắt. Với lại, chẳng phải em đang ngồi đây cà phê với anh sao? Nét mặt, anh an ninh, chệt thoáng buồn và nói, Nếu anh không là an ninh, nếu anh là sinh viên, Thì chắc anh cũng đã tham gia biểu tình rồi. Tôi hỏi lại, vậy anh không đi biểu tình đi? Anh chỉ im lặng và nhìn xa xăm. Rồi sau đó, tôi được biết rất nhiều anh chị em tham gia biểu tình chống Trung Quốc năm ấy, luôn bị an ninh sách nhiễu và đàn áp. Tôi tin là trên đất nước này, những quyền tự do căn bản của con người, tự do ngôn luận, tự do báo chí bị trà đạp và những người đấu tranh kêu gọi cho những quyền tự do ấy đều bị đàn áp, tù đẩy. Nhưng thời điểm đó, tôi không tin rằng việc biểu tình chống Trung Quốc mà cũng bị đàn áp và tù đẩy. Tôi đã có may mắn được quen biết với những anh em đã xuống đường chống Trung Quốc năm 2007. Mặc dù bị chính quyền đàn áp, nhưng họ vẫn luôn tự hào vì những điều họ đã làm. Tôi lại hồ nghi, có chăng họ làm quá? Chứ chỉ có chống Trung Quốc thôi, làm gì mà bị đàn áp ghê gớm? mà nếu có bị đàn áp, sao họ lại vẫn luôn tự hào và lạc quan. Rồi khi có lời kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc năm 2011, tôi háo hức muốn tham gia và rủ rê rất nhiều người thân, bạn bè cùng tham gia. Sáng ngày 5 tháng 6 năm 2011, một đứa em chơi chung nhóm bạn chạy xe sang nhà chở tôi đi biểu tình. Vừa ra khỏi nhà, đã bị cả một lực lượng an ninh hơn cả chục người bao vây. Chặn xe và chặn người không cho đi Thằng em thì bị kiểm tra giấy tờ xe Và bị bắt về công an phượng Còn tôi không ra khỏi nhà được Cảm giác rất là ức chế Nhưng khi bạn bè tôi ra đến địa điểm Và biểu tình xảy ra Họ gọi điện thoại hỏi tôi Đã đi chưa, đang ở đâu Tôi nói tôi không thể ra khỏi nhà được Thế nên nhờ họ để điện thoại cho tôi nghe Không khí biểu tình như thế nào Mặc dù có phần ức chế Vì không được trực tiếp tham gia Và nhìn thấy tạnh mắt những Nhưng qua điện thoại Nghe được khí thế của đoàn người biểu tình Tôi cảm thấy rất vui Vui vì rõ ràng chính quyền an ninh Có thể ngăn chặn được một người Vài người hay cả chục Thậm chí cả trăm người xuống đường Thể hiện lòng yêu nước Nhưng họ không thể ngăn được cả ngàn người Thậm chí cả chục triệu người Dân yêu nước được chăng Ngày 12 tháng 6 năm 2011, biết là sẽ bị an ninh ngăn chặn một lần nữa, tôi dẫn theo con trai âm thầm ra ngoài thuê khách sạn trước đó để tiện việc đi biểu tình, nhưng cuối cùng cũng bị an ninh ngăn chặn và bắt cả hai mẹ con về công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 và kêu lưu ở đó cả ngày. Biểu tình vẫn xảy ra một lần nữa, tim tôi như muốn vỡ òa vì vui mừng. Những chủ nhật đó Có khi, ngay cả ngày thường, an ninh vẫn luôn túc trực canh giữ, theo dõi, kiếm chuyện, gây sự và đe dọa gia đình tôi. Rồi hàng loạt sự việc xấu xảy ra cho tôi, tai nạn giao thông, hai chị em tôi bị nghỉ việc, không một lý do. Dược dây của bọn côn đồ xã hội đen hành hôn gia đình tôi và gần đây nhất cấm tôi xuất cảnh nhằm triệt tiêu mọi đường sinh sống của gia đình tôi. Chỉ là vì tôi muốn tham gia Biểu tình chống Trung Quốc Tại sao chính quyền Lại lấy bạo quyền mà đàn áp Đáp trả lòng yêu nước của người dân Chẳng khác nào như một sự trả thù Đã có sự thỏa hiệp nào chăng Một năm nhìn lại Đã có quá nhiều biến cố không may Xảy ra Nhưng tôi vẫn không có gì Phải hối tiếc về những việc đã làm Có chăng nhờ đó Mà tôi nhìn thấy rõ bộ mặt hôn nhà Dạy chợ hèn với giặc Ác vision của nhà cầm quyền hơn mà thôi. Với tôi, những nguồn nghi bấy lâu là sự tan rã của nước, đơn đã phá sản. Đáp anh em ta đáp lời sông núi. Tổ quốc đang dân. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quê mình san san ta về chiếm quê hương. Đây một chiều cô đơn, đây một chiều cô độc cùng sông Mê Kông. Đây hương vương, mấy lý, lý trần, 4 năm chưa đền có phục nuôi sông. Ta sông núi, anh nghe ta đáp đời sông núi. Tóc tóc non uy xương này ta nguyện giữ dân. Rắp đầy sông núi anh em ta rắp đầy sông núi quyết bảo vệ giang san ta tới chết trong quy hương thân giả vì thời lượng có hạn phần thời sự hôm nay với nhi sinh được kết thúc tại đây xin chân thành cảm ơn quý th giả đã dần giờ theo dõi chương trình cùng xin hẹn tái ngột vào phần thời sự kế tiếp vẫn được phát trên fm2 98,7 pgh vào 11:30 đến 12 mỗi thứ sáu hàng tuần và giờ đây vớii sinh quý th giả đừng rơi máy vì chiT Việt Media vẫn còn một giờ phát th như thường lệ với những phầnềm chi tiết Trước khi rời máy, chúng tôi không quên kính chúc quý thân giả luôn an vui và hạnh phúc, cuộc sống luôn gặp nhiều may mắn và thành công. Thân ái kính chào quý vị.